Nghe kể chuyện mà đêm khuya xin chào các bạn và đêm nay thì mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi diễn biến tiếp theo của truyện ma âm dương quỷ thuật của tác giả vu cửu chuyển đến biên dịch bởi jeical tại thế giớiuyện của jazz yes mời các bạn cùng theo dõi qua giọng đọc của Ngọc Mai Lâm Hi phong cảm thấy được cười chẳng muốn phí hơi rong dài với các loại Tèo não này cứ im lặng không có bất kỳ phản ứng gì Vừa mọc dương mắng được hai câu lại muốn ra tay đánh hắn, nhưng chợt nhớ ánh mắt vừa nãy của Lâm Hiểu Phong, luận thế nào cũng không dám động thủ. Quay đi gọi lại quán nửa đêm, hôm nay leo núi cả ngày, bọn họ đều mệt mỏi rã rời, chẳng mấy chốc lăn ngủ say sưa. Chỉ có mình Lâm Hiểu Phong, tuy nhắm hai mắt, nhưng lỗ tai vẫn để cao cảnh giác, nghe ngóng động tĩnh xung quanh. Ní gần rạng sáng, bên ngoài nghĩa trang truyền đến tiếng bước chân khẽ khẽ. cuộc cũng đã tới. Lâm Hiểu Phong mở to hai mắt, khóe miệng lộ ra nụ cười Giả vờ lâu như thế, thân thể tự đau nhất khó chịu Thời điểm hắn sắp bị trói Đã kịp vẽ lên tay trái một đạo khai tỏa phù Tức là phù mở khóa Có lẽ mọi người sẽ cảm thấy kỳ quái Thế gian có có loại phù mở khóa này ư Kỳ thực không phải toàn bộ phù chú Đều dùng để trừ ta bắt quỷ Ở thời cổ đại, có thể coi là đại phu bốc thuốc Đều là những kẻ có tiền Đa số người nghèo khi đó phải dùng phù chú để chữa bệnh Chẳng qua sau này xã hội phát triển, việc coi bệnh càng lúc càng trở nên đại chúng Cho nên loại phù chỉ bệnh cứ dần dần biến mất Trong khi đó phù chú dùng để bắt quỷ trừ tà lại càng được nhân rộng khắp nơi Khai tỏa phù này là do rất lâu trước kia có một người gia đình nhiều đời làm người mở khóa Sau này tu thành đạo sĩ nghiên cứu ra loại phù độc đáo này Loại phù này không có tác dụng nào khác Tuy nhiên có thể mở khóa lại rất lợi hại Lâm Hiểu Phong phóng khai tỏa phù, từ tay trái phóng lên dây thừng, nhẹ giọng cấp cấp như luồn lệnh. Tiếp theo, sợi dây thừng vốn đang thiết chặt bỗng trùng lại rồi rơi xuống đất. tay chân bị trói lâu có chút tê dại, Lâm Hiểu Phong đứng dậy vặn vẹo khởi động một hồi. Tiếp đó, nhẹ nhàng nhờ ánh trăng gái mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Lúc này, một người ngồi bên ngoài nghĩa trang, tay cầm bức tượng bằng gỗ đang chăm chú vẽ phù lên mặt tượng. Lâm Hiểu Phong thấy vậy, lòng thoáng chầm xuống, gia hỏa này muốn làm cái gì chứ? Dưới ánh trăng, thấy rõ người này, thân mặc bộ y phục cũ nát, màu sắc phô trương, quần dài màu đen dơ dáy bẩn thỉu, thật nhìn chính là một nam nhân vô cùng bình thường. Hắn cẩn thận suy nghĩ một hồi, gia hỏa này có phải là thôn dân nơi đây không? Tuy Lâm Hiểu Phong chẳng hứng thú gì với việc trao tặng phẩm, nhưng hắn còn nhớ rõ lúc cùng mọi người đi ngang sân khấu, gia hỏa này còn tỏ vẻ sung sướng phấn khích vì được tặng đồ. Hướng bọn họ nói lời cảm ơn dối rít Vậy thì vì sao hắn lại muốn hại mình với đám người này Lâm Hiểu Phong thấy hắn ngừng đầu nhìn phía Nghĩa Trang bộ vàng ngủ thụp xuống Có lúc lâu thò đầu ra người kia thì đã rời đi Lâm Hiểu Phong quan sát một hồi Gia định đối phương đã đi khỏi Mới vội vàng tới chỗ con rối gỗ mà người kia lưu lại Hắn ngồi xuống bên cạnh kiểm tra Lý không khỏi cau mày Chẳng lẽ là luyện thi thuật Lúc trước cũng nhắc qua, luyện thi thuật vốn là một nhánh bên trong quỷ thuật. Lâm Hiểu Phong học chính là quỷ thuật chính tông, cho nên liếc mắt một cái nhận ra đây chính là con rối gỗ dù để điều khiển thi thể sau khi luyện thi. Bà chợt Lâm Hiểu Phong quay đầu nhìn lại, dưới anh chàng Gia Hỏa mặc quần áo dân công đang đứng sau lưng hắn cái đó không xa, ánh mắt lạnh như là băng quan sát chính mình. Người này nói, "Tiểu Gia Hỏa, cô có chút đạo hại ngư Nếu là đạo hữu, vậy mau vào trong, gọi đám bạn bè tốt của ngươi ra ngoài, đồng thời rời khỏi đây ngay." Lâm Hiểu Phong cười, "À, đại ca, ngươi đang đùa ta đi ư? Người này cười nói, "Vừa rồi ta đã thấy hết đám người này chói người lại, còn muốn giao ngươi cho cảnh sát, chẳng lẽ ngươi còn định giúp bọn chúng ư?" Lâm Hiểu Phong nói, "Đây là hai chuyện khác nhau, vướng mắc giữa bọn ta với họ, ta tự giải quyết, tuyệt không để ngươi làm hại bọn họ." Xác chết của ngươi đã lụy xong, giờ muốn cái máu của học sinh để dưỡng thi ư? Người này vừa nghe lời hắn nói, ánh mắt lập tức lộ vẻ kinh hãi Không ngờ tên nhóc con học sinh cao trung này Trước mắt lại biết mấy chuyện này Từ biểu hiện lúc trước của Lâm Hiểu Phong Hắn đoán được Lâm Hiểu Phong có biết một ít đạo thuật Nhưng còn luyện thi thuật, làm sao hắn lại rõ ràng như vậy Cô thi thể kia, càng uống nhiều máu người sống sẽ càng mạnh Người muốn giết toàn bộ người trong nghĩa trang để lấy máu cho cái xác người luyện nữa Lâm Hiểu Phong nói Tâm địa người độc ác quá đấy Ban đầu quận tử mình hiểu lầm, nhưng sau khi biết người này sử dụng luyện thi thuật, hắn đại khai đóa ra, tên này phải dùng máu người để luyện thi. Lúc này, người này giọng trầm xuống nói với Lâm Hiểu Phong: "Xem ra ngươi có biết mấy phần đạo thuật, nói cho ngươi biết, nếu ngươi còn nhiều chuyện xem vào việc của ta, vậy thì đừng trách ta không khách khí." Người này tên Lục Dợi Hằng, vốn chẳng phải là sơn dã nông phu gì, cũng không biết làm thế nào, hắn biết được phía sau nghĩa trang của Hồng Thụ thôn có một nữ thi trăm năm. Khi vừa tới đây phát hiện thi nữ này hồn phách hóa thành nữ xác thi thể trăm năm không thối giữa quá khí nồng đậm hắn tìm cáchrà trộn vào bên trong hồng thủ thôn bỏ ra chừng 3 năm thời gian luyện nữ thi này hiện giờ chỉ cần uống máu người sống là có thể thực sự luyện thành nữ thi hắn vô đang dầuu dĩ vì không biết tìm đâu do máu tươi kết quả nghe nói có đám học sinh một tới cứu trợ gì gì đó sau khi Lục Dợi Hàng biết tin này, lập tức tìm trưởng thôn, lót tay 300 đồng tiền, bảo ta an bài đám học sinh qua đêm tại nghĩa trang. Theo kế hoạch ban đầu của hắn, lén để nữ thi vào nghĩa trang, nghĩa trang chỉ có một cửa, hắn chỉ cần chặn ở đó, đám học sinh có thể sống sót dưới tay nữ thi ư? Bà quá, có một câu nói rất đúng, kế hoạch không bằng biến hóa. Hắn không ngờ cô mập đã vô tình đã thả nữ sát ra trước, sau đó lại xuất hiện thêm một thằng nhóc học sinh trung học biết đạo thuật như Lâm Hữu Phong. Lúc này, Lục Duệ Hằng huyết sáo Từ trong bụi cỏ bất ngờ chui ra bóng người Chạy qua cửa sổ vào trong nghĩa trang Tuy thần ảnh đó chỉ thoáng qua Nhưng Lâm Hiểu Phong kịp thấy rõ ràng Thần ảnh đó chính là nữ thi bên trong quan tài dưới giếng cạn Trong lòng Lâm Hiểu Phong có chút thầm hối hận Nếu lúc đó sớm thiêu đốt nữ thi ngay tại giếng cạn Thì sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra Lâm Hiểu Phong xoay người la vào trong nghĩa trang Lục Duệ Hằng khẽ cười nhạt Tiêu tử Người bao chạy chối thì hơn Ta đã luyện thành nữ thi này Chỉ cần uống thêm máu tươi Quyết không thể so sánh với nữ sát trước đó Lâm Hiểu Phong cho lòng khẩn trương Lời lục rượi hàng nói Các bạn hắn chẳng để vào tai chữ nào Vừa vào phòng trong nghĩa trang thì thấy Quả nhiên là nữ thi kia Thì tệ này giống hệt nữ sát đã bị Lâm Hiểu Phong Đánh cho hồn bay phách tán trước đó Ăn mặc bộ sườn dám màu đỏ tươi là da xanh lét, há miệng Bên trong có hai chiếc răng nanh sắc nhọn Sau khi cô ta tiến vào liền nhằm phía góc tường Nơi Hoàng Mập đang ngủ khò khò mà nhào tới Lâm Hiểu Phong tung một cước Đá văng nữ thi đập lên tường Cổ họng nữ thi phát ra thanh âm gầm rú Như là dã thú Trong mắt cô ta không có con người Mà chỉ toàn một màu trắng Nếu người thường nhìn thấy Xem chừng có thể bị dọa cho té xỉu ngay tại chỗ Lúc này Hoàng Mập đang nằm ngủ trên mặt đất Có lẽ bị tiếng ôn làm tình giấc Mơ mơ màng màng Mắt nhắm nhìn Lào bào bất mã nói Đừng ôn ta đang ngủ đấy Lâm hiểu Phong dùng chân Dồn sức ép chặt nữ thi vào tường Nhìn thoáng qua hoàng mập Lòng thầm mắng Cái tim mập chết tiệt nhà cậu Ngủ gì say như chết Nếu biết vừa rồi suýt nữa Đã số gặp Diêm Vương Lão ra Xem cậu có thể ngủ được nữa không Nữ thi há miệng gào lên một tiếng Đánh thức không ít người Bất quá do trong nghĩa trang Không có đèn điện Cho nên mọi người không nhìn được Tình huống ra sao Chỉ nghĩ đó là tiếng dã thú kêu Ngay sau đó Lâm Hi phong nghe được tiếng vương mộc dương hét lớn chả mau lên hình như có hồ sông vào để theo là loạt tiếng động ở Mỹ từ sau lưng Lâm hiểu phong chuyển tới Lâm Hi hiểuong cho lòng khẩnương Trần đ để chặt nữ thi lo lắng những bạn học phía sau có thể nhìn thấy bà quỷ trừ yêu có một quy cũ chính là tuyệt đối không thể để người thường thấy được bạn không gây ra phiền phức rất nhiều nghĩ thế Lâm Hi hiểuu Ph rách ngón tay phải nạn ra giọt máu ngay sau đó dí vào mũi nữ thi Nữ thi ngửi thấy mùi máu tươi hùng ngang dớn mình Ánh mắt lộ vẻ điên cuồng Nhìn Lâm Hiểu Phong giống như nhìn bữa tiệc lớn đang bày ra trước mắt Muốn ăn không? Muốn ăn thì theo ta Nói xong Lâm Hiểu Phong buông chân ra Chậm rãi lưu phía sau Nữ thi vốn chẳng có chỉ số y quy Tại bản năng bị hấp dẫn bởi mùi máu tươi Lập tức đuổi theo Lâm Hiểu Phong Lâm Hiểu Phong chạy khỏi nghĩa trang Nữ thi kia bám sát phía sau Lâm Hiểu Phong quay đầu lại nhìn Tới dự chỉ sợ ngươi không theo. Lục dưỡi hàng bên ngoài cửa đang chờ đợi nữ thi này Đại phát thần uy Thấy nữ thi cứ thế đi theo Lâm Hiểu Phong ra ngoài Ánh mắt lộ vẹt kinh ngạc Có chút không thể tin được Nữ thi này sớm thèm khát máu tươi Rồi lại không chịu đại khai sát giới ở bên trong Giờ đây cô ta lại ngây ngốc chạy theo Lâm Hiểu Phong Lục dưỡi hàng nhìn nữ thi theo Lâm Hiểu Phong chạy vào trong rừng Máy nhăn lại vụ vàng bám theo Lâm Hiểu Phong chạy phía trước Các bạn chính là muốn treo chọc nữ thi này Lâm Hiểu Phong quay đầu nhìn qua chứ IQ quá thấp. Kỳ thực, có nhiều thi sát không mạnh như chúng ta tưởng, sợ rẫy bọn chúng có thể giết con người, chỉ là vì người thường mới trông thấy bọn chúng đã mềm nhũn cả người, cho nên mới bị thi sát giết chết. Đến một bạn đã trống cho giường cây, Lâm Hiểu Phong bất ngờ xoay người, tung chân đá một phát vào đầu nữ thi. Bụp một tiếng, nữ thi ngã lăn trên mặt đất. Tiếp đó Lâm Hiểu Phong dù đầu gối đè lên cổ họng nữ thi, nữ thi dùng sức giãy giụa, há miệng một cắn Lâm Hiểu Phong. Bởi quá bị Lâm Hiểu Phong ghi chặt chẳng thể làm gì được Lâm Hiểu Phong dùng áo tươi vẽ bùa lên trán nữ thi Vừa mới bắt đầu vẽ Lục Duệ Hằng vẫn luôn len lén phía sau thấy thế há hốc mồm dưỡng sốt Sao có thể đến Lâm Hiểu Phong thu phục nữ thi này Phải biết rằng nữ thi này đã tiêu phí ước chừng 3 năm tâm huyết của mình Hắn vội vàng sông tới tung chân đá vào lưng Lâm Hiểu Phong Lâm Hiểu Phong đang tập trung giữ chú ý cho người nữ thi Không cảm nhận được nguy cơ bị trúng một cước Hắn lăn một vòng trên mặt đất, nữ thi kia liền lao đến vồ. Hắn lăn thêm một vòng, lúc này mới tránh được. Lâm Hiểu Phong vội vàng đứng dậy, chậm rãi lui về sau, nhìn nữ thi đứng bên cạnh Lục Dụ Hàng nói, "Tốt nhất ngươi nên cùng ta liên thủ, tiêu diệt nữ thi này, bằng không thì ngươi phải hối hận." Lục Hàng vừa nghe bật cười ha ha, "Tiêu Tử à, đừng tưởng ngươi có mấy phần bản lĩnh mà ta phải sợ ngươi, ngươi nên thức thời thì đúng hơn." Lâm Hiểu Phong bất nhún vai, "Giả họa này sao không tin những gì mình nói?" Đột lúc này, nữ thi bất ngờ vô lấy Lục Duệ Hằng, Lục Dụy Hằng hoàn toàn không đề phòng trợ kịp phản ứng lại. Nữ thi điên cuồng cắn xé cổ hắn, sau đó hút từng ngụm máu tươi của Lục Dụy Hằng. "Cứu, cứu ta, cút đi." Lục Dụy Hằng bị đè trên mặt đất đau đớn rãi rùa không ngừng cố đẩy nữ thi ra như không thể. Lâm Hiểu Phong đứng một bên Do muốn cứu hắn, nhưng cũng là hữu tâm vô lực. Với thương trên cổ hắn quá lớn, cho dù Lâm Hiểu Phong có đuổi được nữ thi thì tại trốn núi sâu rừng rà, cũng đâu có bệnh viện. Hắn sẽ sớm mất máu mà chết. Nếu người đã học luyện thi thuật... Thì Trang biết... Thời điểm cho thi thể ra ngoài uống máu tươi người sống... Không thể là đêm trăng tròn. Nếu không thi thể hấp thu anh Trang... Hùng tính quá độ... Người luyện chế thi thể cũng sẽ gặp nguy hiểm. Cứu, cứu, cứu ta với. Lục dụi hàng rãi ruộng... Động tác càng ngày càng chậm dần... Hai mắt trợ trừng tức cực đại. Lâm Hiệu phòng khẽ lắc đầu... Sau đó tiến lên... Tôn tóc nữ thi... Trong miệng nữ thi tỏa là máu tươi Bị Lâm Hiểu Phong túm tóc Tức khắc quay đầu lại muốn ngoạm hắn một tiếng Lâm Hiểu Phong gắt gao Kéo tóc nữ thi Sau đó lục xót thi thể lục rượi hằng Đã là người luyện thi Khẳng định cho người có trấn thi phù Thực mau hắn định lấy ra một tấm trấn thi phù Tiếp đó dán lên trán nữ thi Cấp cấp như luân lệnh Nữ thi bị dán phù Tức khắc lan ra giống như ngủ Ngã gục xuống đất chẳng còn điên cuồng như ban nãy Mạnh chết ta mất. Lâm Hiểu Phong vô trạng đăm mù hôi. hắn thực quá mệt, quay đầu liếc nhìn thi thể Lục Dự Hằng rồi thở dài. Kế của Lục Dự Hằng cực kỳ độc ác, nhìn trên kiến hắn chết như vậy cho lòng Lâm Hiểu Phong có chút cảm thán. Lâm Hiểu Phong lấy bật lửa, sau đó tìm ít lá khô trong rừng cây, châm lửa thiêu đốt nữ nhi. Sáng chiếc nữ mặc sửa dám thực sự bắt lửa, mau chóng bùng lên bốc cháy rừng rực. Lâm Hiểu Phong lùi về ra một bước, đột nhiên trong rừng cây có người chạy tới. Lâm Hiểu Phong thoáng bất ngờ, thì ra là Hoàng Mập. Hoàng Mập thở hổn hển, không ra hơi, gọi Lâm Hiểu Phong. "Kiều Hiểu, Hiểu Phong, sao sao cậu lại đây? Mau về thôn, vừa rồi, vừa rồi, Nghĩa Trang như có hổ tới." Nó đến đây, Hoàng Mập đưa mắt nhìn lướt trên mặt đất, phát hiện thi thể lục duyệt hàng, mặt mũi lập tức trắng bịch. "Đây là..." Hoàng Mập không nhịn được lùi về sau một bước. Lâm Hiểu Phong vừa đang suy nghĩ xem phải giải thích thế nào, lúc này mở miệng nói, ừ, không sai." Đây là thôn dân của ông thụ thôn, vừa rồi bị hổ cắn chết, làm tôi sợ muốn chết. Nón rồi, Lâm Hiểu Phong lôi Giang Bộ sợ hãi. Các người hoàng mập đi lên cẩm cấp, nhễ nhác nhìn phải, "Ôi trời ơi, tới xung quanh không có hổ chứ? Mau rời khỏi đây thôi." Lâm Hiểu Phong kéo hoàng mập ra khỏi rừng, có thi thể lục hằng, hắn chẳng có tâm tư nào để ý. Chỉ đợi quay về, Lâm Hiểu Phong nghe hoàng mập kể lại. Thì ra sau khi hắn rủ nơi thi rời đi, đám bạn học đều cho rằng có hổ tới, nên bỏ chạy vào trong hung thụ thôn. Sau khi Hoàng Mập bị đánh thức, liền nghĩ cách gửi giói nhưng không thấy Lâm Hiểu Phong đâu, cho rằng hắn đã bị hồ tha đi rồi. Hoàng Mập tìm kiếm xung quanh, sau đó nhìn thấy có ánh lửa, chạy qua đây xem rốt cuộc là cái gì. Lâm Hiểu Phong trong lòng có chút cảm động, nghĩ thầm, cậu Mập này thật có lương tâm, trong lúc chạy trốn có biết nghĩ tới mình. Hai người bọn họ quay lại thôn, cả thôn đều đã nhốn nháo ở Mỹ, cộng thêm Hoàng Mập kể lại nhìn thấy thi thể lụng dựa hằng. Trong thôn phái người đưa thi thể về phía cả thôn cái trẻ khẩn trương. Quá nửa đêm thôn trang cắt cử lực lượng đặc biệt canh gác để phòng có hổ tập kích bất ngờ. Sau khi nhóm của Lâm Hiểu Phong vào trong thôn, vì có đến mười mấy người cho rồi sắp xếp ở nhà dân thì cũng không đủ chỗ. Vì thế thôn trưởng an bài cả đám tới từ đường của thôn và bọn họ nghỉ ngơi ở đó. Nhưng ai nấy đều sợ nếu mình đi ngủ, bị đầu có hổ xông ván thì thì sao. Do đó, cả đám người căng thẳng tinh thần không ai dám ngủ. Vừa mọc dương chen người vào giữa đám người, nhìn ánh đèn pin tuần tra sáng khắp nơi trong thôn. Tiếu Lệ Lệ cũ tạm thời bị lãng quên, tuy bọn họ đều vì theo đuổi Tiếu Lệ Lệ mà tới, nhưng chuyện này quan hệ đến tính mạng bản thân, ai mà còn tâm tư nghĩ đến Tiếu Lệ Lệ. Lâm Hiểu Phong cùng Hoàng Mập tới cuối cùng, sau khi đi vào, đi đến một góc tựa đưa ngồi xuống. Lâm Hiểu Phong gãi gãi quay sang nói với Hoàng Mập: "Yên tâm đi, hổ đã chạy mất rồi, ngủ sớm một chút. Ngày mai còn phải xuống núi đấy." Nói xong dựa vào góc tường nhắm mắt ngủ Nếu nói trong số bọn họ Ai không sợ hãi Khẳng định chính là Lâm Hiểu Phong Bởi trong lòng hắn biết rõ Có hổ báo nào đâu Chỉ có mỗi nữ thi Mà nó đã bị mình giải quyết Còn gì uy hiếp nữa Vừa một Dương đang giúp cho đám người Nhìn thấy Lâm Hiểu Phong đi vào Cảm thấy nhấp nhổm Trong lòng nghĩ thầm Lúc trước trong vài đã chói ra hòa này rồi lại ư Sao hắn không bị hổ tha đi nhỉ ấy thế mà lúc này lấy sợ hãi không dám chậm mắt Lâm Hi Phong đã dựa vào góc tường ngủ kho kho làm choắn càng cảm thấy khó chịu cảm giác như Lâm Hi phong đã muốn làm nhục cười nhạo mìnhátt can khiọ người chính là vậy chuyện mình không dám làm khi có người khác làm để cảm thấy người đó chế nhạo giải biểu mình vừa màu Dương chần chừ một chút rồi từ trong đám người đứng lên chó sau phía Lâm H phong hát mày tưởng mày giỏi lắm à đã quá nửa đêm Lâm hiểu phong vô cùng mệt mỏi vất vả lắm mới kiếm được chỗ nghỉ muốn làm một giấc. Nghe tiếng Vương Mộc Dương cằn nhằn, bà đang mở mắt nói: "Sao đây? Người không dám ngủ, giờ lại không cho ta ngủ ư?" Lời này của Lâm Hiểu Phong càng trọc tức Vương Mộc Dương, hắn lớn tiếng nói: "Đã có tới, chúng ta phải đoàn kết nhất trí, cùng nhau canh gác chứ. Dựa vào đâu, chúng ta phải khổ cực gác đêm, có ngươi thì đi ngủ hả?" Vương Mộc Dương rít lên: "Các ngươi muốn thì tự đi mà canh, hồ tới thì không cần gọi ta." Lâm Hiểu Phong nói xong, nhắm mắt ngủ tiếp. Ngươi, ngươi đứng dậy cho ta Vương Mộc Dương với tay chuẩn bị tôm lấy Lâm Hiểu Phong Tiếp lệ lệ thấy vậy mở miệng Vương Mộc Dương, anh đủ rồi đấy Chính là anh nhát gan không dám ngủ Lại không cho người khác ngủ Tôi cũng mệt lắm rồi, có phải anh không cho tôi ngủ hay không Nói xong, Tiếp lệ lệ dựa vào góc tường nhắm mắt ngủ Có người tiên phong Lập tức những người khác cảm thấy mắt rũ xuống Nhờ tới bên ngoài có các thôn dân tuyển tra Vì thế dựa vào góc tường nghỉ ngơi Vương Mộc Dương cũng ngáp ra một cái Muốn ngủ lắm rồi Thế nhưng Hoàng Mập lại nhìn hắn cười hì Vương Mộc Dương Nếu như ngươi đã nói vậy Thì ngươi giúp mọi người canh gác đêm đi Ngã vào lần đừng có ngủ Vương Mộc Dương vốn tính đến chết Với còn sĩ diện Nghe Hoàng Mập nói xong câu này Đâu có dám đi ngủ Lâm Hiểu Phong vừa đặt mình ngủ Đã tới sáng ngày hôm sau Đang say sưa bị ai đó đánh thức Hắn mở to mắt Thấy hai cảnh sát đang đứng ngay trước mặt mình Hai cảnh sát khoảng hơn 30 tuổi sắc mặt nhìn mình có chút khó coi lúc đại vương mộu Dương hai mắt thâm quần đã không hừng nói gì đó với hai cảnh sát bên cạnh dạy mau có người báo án nó vừa bắt cóc người khác một trong hai kẻ sát nói vừa lấy ra cổng số 8 còn tay Lâm H hiệu Phong. Lâm hiểu phòng sự đoán được mọi chuyện như vậy cũng không hề phản kháng hắn thực không phải đổ ngốc giờ đến phản kháng chẳng phải tự mình thừa nhận tổ danh mắt cóc ư sau khi Hoàg mập bị đánh thức Gào lên kêu oan như là heo trọc tiết khi những người khác tỉnh dậy theo. Tiểu lệ lệ thấy thế lập tức chạy tới. Đồng chí cảnh sát, hai người bọn họ thực bị oan đấy, tôi không sao, tôi không hề bị bắt cóc. vì cảnh sát nói, cô ghi yên tâm, cảnh sát chúng tôi không bắt nhầm người tốt, cũng sẽ không tha cho kẻ xấu. Chỉ cần hai người bọn họ thực sự không làm chuyện này, chúng tôi trả lại trong sạch cho họ. Kỳ thực trong lòng anh ta cảm thấy có điểm vô lý, đây rõ ràng là hai học sinh trung học sao có thể là tội phạm bắt cóc. Vương Mộc Dương không biết từ khi nào ra ngoài phía cửa đang gọi điện thoại. "Ba, bọn chúng hung hăng đánh con một trận." À, đúng rồi. Hai bọn chúng chẳng có bối cảnh gì, chỉ là gia đình bình thường." "Cái gì? Câu lưu 15 ngày thôi?" "Bà đừng có nói giỡn, ít nhất phải phán 1 năm, còn mặc kệ đấy. Bà lo thêm tiền phải làm cho bọn chúng vào tù, bằng không con sẽ chết ở cái nơi khỉ ho cò gáy để ba không nhìn thấy con nữa." Người ở đầu bên kia điện thoại không biết nói gì, ngay sau đó Vương Mộc Dương mặt lộ vẻ vui mừng cúp điện thoại. Sau đó hắn đi vào từ đường Nhìn hai người Lâm Hiệu Phong và Hoàng Mập Bị khóa còng tay Lòng thầm mắng Muốn chơi với tao à <cười> bỏ mày chưa đủ tư cách Sau khi bọn họ xuống núi liền về thẳng Vạn Châu Chủ Khánh Mấy học sinh khác trực tiếp quay lại trường học Lâm Hiệu Phong và Hoàng Mập Không được may mắn như vậy Trực tiếp bị giả đến cục cảnh sát Bắt cóc chuyện thế này Nói lớn không lớn Nhưng tuyệt đối không phải chuyện nhỏ Hai người bị đưa tới nhà giam Trong cục cảnh sát ập th ngắn than dài mới thoát khỏi miệng hổ lại phải vào hang sói hiểu vong này câu nói có phải hai ta Phạm Thái Tuế hay không có phải Thái Tuế mà là Phạm tiểu nhân Lâm Hiệpong ngồi trong tù không quá lo lắng về vấn đề này hãy có thể nói chuyện này căn bản không được tính là một vấn đềương nhiên phòng giam kẹ một tiếng mở ra một cảnh sát hơn 40 tuổi từ bên ngoài đi vào mẹ cảnh sát này mà chứiền thật nhìn về mặt đầy chính khí Cho tay hắn cầm phần hồ sơ che dưới quan sát hoàng mập Giữa lướt mắt như Lâm Hiểu Phong Họ khem dịch Lâm Hiểu Phong có đúng không Lâm Hiểu Phong hỏi Xin lỗi ông là Tôi kêu Khương Trạch An Cứ gọi là Khương Cảnh Sát là được Hắn chia hai tờ giấy viết đầy chữ Kế đi, Các người chưa đủ 18 tuổi Nhiều nhất chỉ phá 1-2 năm Hai người Lâm Hiểu Phong vừa nghe Lướt mắt nhìn nhau một cái Sau đó tiếp nhận tờ giấy Khương Trạch An đưa Lâm Hiểu Phong vừa nhìn thì thấy Đây chính là đơn nhận tội Hắn ngừng đầu nhìn Khương Trạch An cơ cảnh sát này Nếu hai chúng tôi không chịu ký Có phải là bị đánh để khi nhận tội phải không Khương Trạch An bật cười, <cười> Sao lại thế chứ ta là cảnh sát Sao có thể làm mấy chuyện như vậy Thật nhìn thực đúng là rất chân thật Nếu như không chịu ký Tôi đổi hai vị đây sang phòng giam khác Bắt qua đám người đang bị giam trong đó Tính tình không dễ chịu lắm Đến lúc đó hai người bị đánh cho mấy trận Lại có không chịu ký không Hà tất phải vậy Chẳng bằng là ký đi cho bớt phần đau khổ có đúng không Hoàng Mập vừa nghe không nhìn được mắng Mẹ nó chứ Ông dựa cái gì làm như vậy Thế là phạm pháp Là đánh người ép tôi Khương Trạch An cười nói Tôi không đánh các người cho các người hay Ở đây đổi phòng giam là việc bình thường Nếu các người bị phạm nhân khác đánh Cũng không thể trách tôi được Hoàng Mập càng thêm kích động Hắn sắn teo Trông như muốn động thủ với Khương Trạch An Lâm Hiểu Phong vừa tay kéo Hoàng Mập lại Bởi vì những chuyện hắn đã trải qua trước kia Cho nên Lâm Hiểu Phong có loại bình tĩnh Mà bạn bè cùng lứa không có được Trong cho... lòng hắn hiểu rõ Lúc này Khương Trạch An chỉ mong Bị hai người bọn hắn ra tay Một khi làm vậy sẽ bị gán tội đánh cảnh sát Lâm Hiểu Phong nói với Hoàng Mập Đừng kích động Hoàng Mập giận đến mặt đỏ tía tay Chỉ và Khương Trạch An Có mẹ nó chứ đúng là quá coi thương người khác Khương Trạch An thấy Lâm Hiểu Phong ngăn cản Hoàng Mập Còn tưởng hắn đã chịu thỏa hiệp Lòng thầm nghĩ Học sinh trung học đúng là học sinh trung học Tùy tiện hù dọa một tí là xong chuyện Trong lòng thì nghĩ vậy Nhưng ngoài miệng Khương Trạch An nói Vẫn là tiểu bằng hữu này thấu hiểu lý lẽ Tất cả đều là người văn minh Đừng có hỏi một chút là đánh đánh giết giết Khương Trạch An nhìn Lâm Hiểu Phong nói Nếu như không muốn ở tù một hai năm Đừng có chần chờ, báo ký đi Lâm Hiểu Phong khẽ mỉm cười Khương cảnh sát à, e là ông hiểu lầm Nói xong, Hán liền giật tờ đơn nhận tội trên tay Hoàng Mập, sau đó gộp cả hai tờ đơn xé đến nát vùng. Lâm Hiểu Phong nhìn Khương Trạch An, "Khi nào từ độ nhà tù?" Khương Trạch An cau mày, "Tốt nhất ngươi nên suy nghĩ cho kỹ, hiện tại nếu đổi, ta đây sẽ chuẩn bị cho ngươi tờ đơn nhận tội nữa." "Khi nào thì đổi?" Lâm Hiểu Phong vẫn hỏi như vậy. Khương Trạch An có chút vẫn nộ, hai tên này bất quá chỉ là học sinh trung học bình thường, vốn tưởng bị mình hù dọa sẽ cúi đầu nhận tội, có thể bớt không ít phiền phức. Không ngờ tên tiểu tử trước mắt ngu xuẩn như thế. Ừm, được đấy, nếu ngươi muốn nếm mùi đau khổ vậy thì đừng có trách ta." Khương Trạch An nói xong xoay người đi ra ngoài, đóng cửa sắt lại. Hoàng Mập đi tới bên cạnh Lâm Hiểu Phong có chút hốt hoảng. "Hiểu Phong, sao bây giờ? Vạn nhất ba mẹ tôi biết tôi vậy, chắc là đau lòng chết mất." "Yên tâm đi." Lâm Hiểu Phong vỗ vai Hoàng Mập. "Hiện tại bọn họ muốn đánh cho cậu nhận tội, khẳng định vẫn chưa thông báo cho cha mẹ chúng ta. Nói cách khác, nếu cha mẹ chúng ta mời luật sư thưa kiện, đến lúc đó" Người bị hại là tiếu lệ lệ Không đứng ra chỉ tội chúng ta Bọn họ sẽ không làm gì được đâu Lâm Hiểu Phong nói tiếp Cho nên bọn họ chỉ có thể đánh đập Ép chúng ta nhận tội Nói cách khác Cảnh sát không cách nào giam cầm được chúng ta Không lâu sau đấy Có hai cảnh sát tới Giải hai người Lâm Hiểu Phong Sao một phòng giam khác lớn hơn Trong phòng giam này Có sáu tên đầu trọc Thoài nhìn tuổi không lớn hơn Lâm Hiểu Phong là mấy Đa số đều sọ khuyên tai Hùng hằng giữ tợn Vũ Nhi đã biết thuộc loại lưu manh đầu gấu. Hai người Lâm Hiểu Phong vừa đi vào, sáu tên kia lập tức nhìn họ bằng con mắt đầy ý. Sau đó, bọn chúng sáu người thò tay xuống dưới giường, móc ra mấy cây côn sắt. "Cái sắt, bọn chúng muốn đánh người, cái sắt." Hoàng vừa thấy lập tức xoay người, thất thanh gọi hai cảnh sát kia. Hai tên cảnh sát đó chẳng thèm quan tâm, cứa ha hả rồi bỏ đi. Lâm Hiểu Phong liếc mắt nhìn sáu người bọn chúng một cái, Xem ra trước đó bọn chúng đã được Khương Trạch An dặn dò Cho nên trong cái phòng giam mới có thể xuất hiện mấy loại côn sắt thế này Hiểu Phong làm sao bây giờ Hoàng Mập đứng nép sau lưng Lâm Hiểu Phong có chút hoảng loạn Sợ cái gì mà sợ chứ Lâm Hiểu Phong chụp bảo vai Hoàng Mập Xem đây Nói xong Lâm Hiểu Phong xông lên 5 phút đồng hồ qua đi Cả 6 tên đầu cháu kia nằm đo ván trên mặt đất Tùy toàn thân Lâm Hiểu Phong đầy thương tích Nhưng vẫn đứng như cũ Hoàng mập đến xem trận mắt há mồm Hoàn toàn không ngờ được Lâm Hiểu Phong Chơi cùng mình từ nhỏ đến lớn Lại có thể đánh tới như vậy Trong trí nhớ của cậu ta từ chơi đến nay Lâm Hiểu Phong chưa từng đánh nhau với người khác Thậm chí cãi nhau cũng rất ít Lâm Hiểu Phong lúc này cả người đau đớn Nhìn sau tên đầu chọc ngã lan trên mặt đất khẽ lắc đầu Mấy gia hỏa này dựa vào số đông Đánh người thường còn được Nhưng sao có thể so sánh với thân thủ Lâm Hiểu Phong Lúc này từ hành lang chuyển đến tiếng bước chân Thế nào Lâm Hiểu Phong Sở Ngụy Đại Huân thì đã không về ăn đòn. An từ chỗ ngoặt đi tới, vừa thấy cảnh tượng bên trong trợn tròn mắt, há hốc mồm. "Đây, đây là chuyện gì?" Khương Trình An không tin vào mắt mình. Cả cảnh sát hắn hắn đánh người, sáu tên đầu trọc ra vẻ oan ức đồng loạt tố cáo. Trong miệng bọn chúng, sáu tên đầu gấu đã biến thành sáu con cừu non ngoan ngoãn, có Lâm Hiểu Phong như tên ác ma vừa vào đánh đập hành hạ. An, đi Lâm Hiểu Phong, ngươi ra đây cho ta." "Minh Tư, còn bạn tôi thì sao?" Lâm Hiểu Phong chỉ hoàng mập Khương Trạch An nói Người làm trái kỷ luật phải bị bia giam Lâm Hiểu Phong vừa nghe Quay đầu lại nói với sáu tên đầu trọc Nằm đao ván trên mặt đất Nếu như khi ta quay về thấy huynh đệ của ta Bị thiếu một sợ lông Ta không khách khí với các người đâu Nói xong hắn đi theo Khương Trạch An Sáu tên đầu trọc Cả đám thực sự không ai dám tiếp tục động thủ với hoàng mập Lâm Hiểu Phong Theo sau Khương Trạch An đi tới hành lạc âm mù Các cảnh sát Là phó hiệu trưởng vương, bà làm vậy ơ Tiếng Lâm Hiểu Phong vào lên sau lưng Khương Trạch An Khương Trạch An vừa nghe lời này quay đầu Lướt mắt nhìn Lâm Hiểu Phong một cái, không nói gì Lâm Hiểu Phong mở miệng Tôi muốn gọi điện thoại Hắn không muốn tiếp tục bị giam cho cục cảnh sát lâu nữa Tuy hắn có thể đánh nhau với người bình thường Nhưng ai biết cục cảnh sát này có bao nhiêu thủ đoạn mờ ám Hắn thực không muốn thua như thế này Không được Khương Trạch An không chút do dự mà nói Lâm Hiểu Phong khâu khách khí, nhìn thấy di động trong túi quần Khương Trạch An, liền bước nhanh đến, thò tay vào túi rút ra. Khương Trạch An phát hiện lập tức xoay người động thủ, Lâm Hiểu Phong cầm di động chạy, hắn vừa chạy vừa bấm số điện thoại của sư phụ. Rất nhanh, điện thoại đạt thông. "Xin chào, ai đấy?" Đầu điện thoại chưa tới câu hỏi, Lâm Hiểu Phong vừa chạy vừa thở hổn hển, "Dư phụ à, con, Hiểu Phong đây, có bị người ta hại, bị bắt ra mà cục cảnh sát Vạn Châu, người cách giúp con với." À, được rồi, ta nhờ bằng hữu có đó một chuyến." Nói xong liền cúp điện thoại. Ngay sau đó, Lâm Hiểu Phong bị mấy viên cảnh sát bắt được, hung hăng đè xuống đất. Hường Trạch An chạy tới phía sau Lâm Hiểu Phong, thở hồng hộc, hai tay chống nạnh hướng về viên cảnh sát quát, "Đánh hắn một trận như tử cho ta." "Đội trưởng, đánh ta đi." Mấy cảnh sát trẻ tuổi quay đầu lại hỏi. Hường Trạch An nghĩ đến việc mình vừa bị tiểu tử này cướp di động, cảm thấy vô cùng mất mặt, can răng quá "Đánh đi." Lâm Hiểu Phong bị đè trên mặt đất tay khóa cổg mấy viên cảnh sát trẻ tuổi hướng với Lâm Hiệu Phong tay đấm chân đá liên hồi Lâm Hi Phong dù lại ôm đầu bị đánh chừng 3 phút ngừng lại đối chướng giờ phải làm sao có việc cảnh sát nhìn Lâm H Phong nằm trên mặt đất quay xa họ Khương Trạch An không chị ăn nói dám hắn của với thằng bập kia Lâm hiểu phòng bị đánh túi bụi nên có chút chóng mặt nhức đầu sau đó hắn bị đưa đến một phòng giam nhỏ tối ôm Lâm Hiệu Phong chịu đựng đau đớn Từ trên mặt đất lạnh băng ngồi dậy Căn phòng này khoảng mười mấy mét vuông Đồng nặng mùi hôi thối Đến nhức cả mũi hoàn cảnh rất tệ Không bao lâu sau Hoàng Mập cũng bị hai cảnh sát đưa đến đây Hoàng Mập bị đẩy vào bên trong Tiếp đó ẩm một tiếng cửa sắt đóng sập lại Lâm hiểu Phong hỏi Cô Mập này sau khi tôi đi bọn nó không đánh cậu đi chứ Ờ không có Hoàng Mập có chút ngưỡng mộ hỏi Lâm Hiệu Phong Này Hiểu Phong, sao trước giờ tôi không nghe qua cậu có thể đánh tốt như vậy? Thôi đi, nếu có thể đánh, cũng không bị chúng táng cho trận thế này. nó dẫu lâm Hiểu Phong vẻ náo trên người đầy vết bầm tím, bị mấy cái tên cảnh sát đánh đập. Hoàng Mập vừa thấy nỗi ngủ khí lạnh. Lão già này, vì giúp con cháu mà xuống tay độc ác quá. nó đến đây, Hoàng Mập không khỏi có chút ủ rũ cúi đầu. Bảo không, hai ta cứ ký vào đơn nhận tội đi. Chúng ta không tiền không quan hệ, giờ không ký... Không biết là phải chịu bao nhiêu tội nữa Yên tâm đi Chúng ta mau chóng được ra ngoài thôi Lâm Hiệu Phong vô vỗ vai Hoàng Mập an ủi Thực ra trong lòng Lâm Hiệu Phong Đã có tính toán Sư phụ mình đã biết chuyện này Như vậy rất mau thôi Hai đứa có thể ra ngoài được Đúng lúc này Với một giường ghé qua Trên người hắn diện cả một cây hàng hiệu Đi đến trước song sát phòng giam Cứ nhát hàng nhìn Lâm Hiệu Phong và Hoàng Mập Để do hắn là Khương Trạch An Ôi đội trưởng Hai người bọn chúng chứ chịu nhận tội ưa. Vương Mộc Dương quay đầu hỏi Khương Trạch An. Khương Trạch An cười khẩy. "Rồi gì chứ, bọn chúng chịu không được hai ngày nữa đâu." Vương Mộc Dương nghe xong quay đầu nói, "Mở cửa sát ra, ta muốn vào xem hai đứa nó." "Này, như vậy không tốt đâu." Khương Trạch An nói với Vương Mộc Dương. "Bảo ngươi mở thì cứ mở đi, nó nhiều làm gì?" Vương Mộc Dương trừng mắt lườm Khương Trạch An. Khương Trạch An vừa thấy bộ dáng này của hắn, trong lòng có chút khó chịu thầm nghĩ. Mẹ cái thằng rác con, nếu không phải nhà mẹ có tiền, dám dùng thái độ này mà lườm tao, lão tử đập cho mẹ một trận nên thân nghe con. Bùi Quá Khương Chánh An vừa mới nhận 30 vạn trong tài khoản ngân hàng, ngoài mặt vẫn ra bộ cười cười. "Ok luôn." Nói xong, liền mở cửa phòng giam, vừa mộc Dương khẽ kêu càng đi vào. Lâm Hiểu Phong cười nói, "Vương đại thiếu gia, tại đây làm gì chứ?" "Trường học của chúng ta có tên tội phạm mất cóc, ta làm cán bộ hội học sinh, đại diện cho các bạn học đi xem các người." Nói xong, Vương Mộc Dương liền quay đầu, dùng mắt ra hiệu cho Khương Trạch An Khương Trạch An ngầm hiểu ý, rút từ bên hông một cây côn điện đưa cho hắn Vương Mộc Dương cầm côn điện liền vung lên cuốc vào gái Lâm Hiểu Phòng Lời biểu phòng vội dờ tay lên chắn, bù một tiếng, đau để ruôn bắn cả người Hướng Vương Mộc Dương nói Người đừng có quá đáng Quá đáng ơ, hai người các người phạm tội bắt cóc, có tư cách gì nói ta quá đáng Vương Mộc Dương xếp trả côn điện chỉ vào mặt Lâm Hiểu Phòng mắng Lợi miệng phòng lúc này toàn thân mềm nhũn Sau khi đánh nhau một trận với 6 tên đầu chọc Cũng đã bị thương ít nhiều Rồi lại bị mấy tay kia cảnh sát đấm một hồi Các bạn không thể gắng gượng được nữa Đừng nói đi đánh trả Cho dù tránh né cũng có chút khó khăn Hoàng mập nhìn thấy Vương Mộc Dương Dù cột địa quất lâm hiểu phòng Ghiền ra nghiến lợi mắng lão tử liêu mạng với người Nói xong sâu lê gắt gao Vương Mộc Dương Vương Mộc Dương bị ôm ghi giống lên Gỡ đội trưởng hai tên đội 2 tệ đánh người Khai Trạch An hừ lạnh một tiếng, hắn vô khó chịu với cái tên công tử bột này rồi. Dù sao 30 vạn tơi tay, cho thằng nhóc này đếm chút mùi đau khổ mới được. Đang nghĩ thế, di động của hắn vang lên, bộ vàng bắt máy, thì ra cục trưởng gọi cho mình. Dạ cục trưởng không sai ạ. Tôi bắt giam hai tên tội phạm bác cóc Cái gì ạ? Lâm Hiểu Phong lúc này không để ý Khương Trạch An đang nhìn cô mập ôm chặt Vương Mộc Dương, hắn không khách khí xông lên thụi cho Vương Mộc Dương một đấm. Vương Mộc Dương ăn trọn một cú, cảm giác như sắp ọc cả cơm ra ngoài. Điệp đó, Hoàng Mập dùng sức quật vương Mộc Dương xuống đất rồi ngồi đè lên hắn. "Đá chết ta rồi, Khương đội trưởng cứu ta." lúc này có chút tâm thần không yên, vừa rồi cục trưởng đột nhiên gọi điện thoại qua đây, hỏi thăm tình huống của Lâm Hiểu Phong với tên Hoàng Mập. Sau khi cục trưởng biết mình, ban hai bọn chúng liền trở ẩm lên một trận, còn bảo mình chăm sóc cẩn tốt cho hai đứa nó, lập tức đưa cấp trên để gặp bọn chúng. Không thể nào, Khương Trạch An không phải là người làm việc lỗ mãng. Ngay từ đầu hắn điều tra qua thân phận cũng như bối cảnh của Lâm Hiểu Phong và Hoàng Mập. Hai đứa này chẳng có thân thích gì bên trong, các bạn chẳng phải đã nhân vật gì. Đủ rồi. Khương Trạch An đi vào để Hoàng Mập ra một đêm. Đúng là chỉ đẩy ra, nếu không có cú điện thoại vừa rồi của cục trưởng, xem ra hắn đã dùng chân đá. Sau khi đẩy cú mập, Khương Trạch An nâng vương bầu dương từ dưới đất lên. Cả cây hàng hiệu của Vương Mộc Dương lúc này nhào nát lấm lem, toàn nhìn trông thực thảm hại. Khương đội trưởng đánh vào nó cho ta, đánh chết, ta bảo ba ta ra tiền gian xếp. Vương Mộc Dương đứng một bên, quát Khương Trạch An. Cầm miệng đi. Khương Trạch An vốn đã cảm thấy bất an, trong lòng rất bực bội. Vương Mộc Dương tròn mắt kinh ngạc như Khương đội trưởng. Người dầm lớn tiếng với ta, người dám lớn tiếng với ta à? Khương Trạch An dờ tay chán bàn tay, bố một tiếng vang rìn. Hoàng mập thấy vậy lập tức há mồm nhà giọng họ Lâm hiểu phong Hạ Đa Nai lại cho cán chó thế nhỉ?" Lâm Hiểu Phong khẽ mỉm cười, trong cái này đoán chắc sư phụ gọi điện thoại qua bên này. Lâm Hiểu Phong cười, <cười> cứ coi như là xem kịch hát đi. Ngươi tưởng mình là cái thá gì, nếu không phải là trong nhà ngươi có tí tiền, ngươi cho rằng mình to lắm đấy à?" Khương Trạch lạnh lùng, lườm Vương Mộc Dương một cái xoay người rời đi. Vương Mộc Dương nghe giọng căng cách, chỉ với Lâm Hiểu Phong với hoàng mập uy hiếp. Hai cứ chờ coi, việc này ta không để yên." Nói xong Vương Mộc Dương cũng vội vàng rời đi. Hòa An đã đi rồi, nếu hắn tiếp tục lưu lại, chắc nhẽ mới bị hai người Lâm Hiểu Phong nện cho trận nữa ư. Hoàng Mập thờ phào. Hay à, xả khoái quá." Lâm Hiểu Phong cười nói, "Nếu không có bất ngờ gì xảy ra, chúng ta có thể lập tức rời khỏi đây." Hoàng Mập trận tròn mắt nhìn Lâm Hiểu Phong, "Ta đây ra đấy, cậu đừng ăn ủi tôi." Lâm Hiểu Phong cười, "Hay là thế này, tôi với cậu đánh cuộc, nếu hôm nay chúng ta được ra ngoài, cậu mời tôi ăn bữa thịnh soạn thế nào?" Hoàng Mập gật đầu, "Ừm, um, nếu thực có thể ra ngoài, đừng nói là một, đến mười bữa." Mập ca tôi cũng mời cậu ăn Vâng, tới đây Ngọc Mai phải nói lời chào tạm biệt các bạn Hãy truy cập thế giới chuyện của Jess Trên blogspot.com Để nghe thêm nhiều chuyện hay Các bạn đăng ký kênh youtube nghe kể chuyện ma đêm khuya Để nhận thông báo khi có chuyện mới nhé